Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày đi với ta Đi ngay bây giờ Sử đang ăn khoai luộc đứng dậy hỏi bỏ ông đi đâu ạ Ông Tránh gắt Tao bảo đi thì cứ đi Hỏi lôi thôi làm gì Sử phân trần Bảo ông Ông cho con biết để con mặc quần áo Hôm nọ ông sai con sang gặp ông Lý Mà con mặc có mỗi cái quần đồi ông Lý mắng con mãi Ông Tránh phất tay Hôm nay không phải mặc gì cả Cứ đi tay không được rồi. Ra kho dơm. Áo với quần cái gì? Nhớ đem theo hộp diêm. Nghe nhắc đến kho dơm, Sử đã thấy trồn chân Lại nghe ông tránh bảo mang cả hộp diêm, Anh càng kinh ngạc. Nhưng vốn sợ oai chủ, Anh không dám hỏi thêm. Ông tránh quay ra, Sử nhanh nhẹn cầm củ khoai ăn dở, Bước theo sau lưng, Không nói lời nào. Vẫn con đường hẹp quen thuộc. Hai bên tàn tre đan vào nhau, Còn ướt đẫm sương đêm. Ông tránh đang đi, bỗng khựng lại trốn mắt nhìn. Xa xa, ở cuối đường, trong làn xương âm u như khói phủ, ông vừa nhìn thấy bóng khuê hiện ra, đứng thấp thoáng giống như lần trước. Ông cố chấn tĩnh không nói gì với sự, vì không biết sự có nhìn thấy như ông hay không. Với bất cứ ai, ông cũng cố tình phủ nhận chuyện ma quỷ, nhất là vì cái mặc cảm giết con âm ý, đè nặng trong lòng. Tay nắm chặt cây ba toan, ông mạnh dạn cắm đầu bước, Mấy phút sau ngờn lên Thì không thấy cái bóng trắng ở cuối đường nữa Vài người nông dân ra đồng sớm Ngơ ngác nhìn ông Tránh Vì chưa bao giờ thấy ông dậy vào giờ này Họ đứng nép sang bên đường Lễ phép kính cận nhường lối Đến nơi Rẽ vào kho dơm Ông Tránh vẫn bảo rằng Đi trước Nhưng sự thì hơi khẩn lại Vì cái cảm giác dần dọn trật đến thật nhanh Chính ở đây Trên thềm nhà kho này thấy anh đã tháo sợi dây thừng và chiếc võng cối đỡ hai cái xác xuống. Rồi từ đó, anh không dám bén mảng ra đây nữa, thậm chí có hôm phải đi ngang, anh cũng không dám nhìn vào. Cũng như bà tránh, anh vẫn tin chắc hồn cô khuê còn lưu lại chốn này để chờ đợi một cái gì đó. Ông tránh tiến vào sân, sự bám theo bên cạnh, ông dừng lại bên đống rơm và bảo: "Mày chăm lửa đốt nhà cho ta." Sở nhìn ông tránh ngơ ngác, Miệng há ra nhưng không dám phát biểu thêm. Ông tránh rục. Nhanh lên, chờ gì nữa. Sự khổ sở gãi đầu và ấp ống phân bày. Bẩm ông đốt nhà thì dễ quá nhưng con xin ông xét lại. Nhà này còn chú nắng chú mưa được xong lại đốt đi ạ. Ông tránh bực mình tát cho sử một cái rồi rằn hộp diêm trong tay. Tiến lên thềm. Đêm qua ông nằm suy nghĩ và đưa ra kết luận rằng oan hồn con gái ông còn chú ngủ tại căn nhà kho này đốt bỏ đi, nó sẽ không còn nơi ẩn nấp để hiện về nữa. Ông cô nắm dâm khô chụm lại và châm lửa, rồi ông dùng cái mồi lửa dễ bé ấy dí vào mái nhà. Thế là trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên phần phật, khói bốc mù mịt vì mái nhà còn đọng hơi sương. Ông lùi xuống sân, sở cũng ưu tư bước cao ông đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, lan xuống rung kèo cột và những bức vách bằng tre chênh. Sóng từ đâu kéo đến thổi lồng lộng, đẩy ngọn lửa bốc lên cao và nổ lách tách như những chảng pháo liên thanh. sự giật kinh thoảng. Quay sang nhìn ông tránh, bóng indistinct lặt tiếng hấp trong căn nhà. Anh tiến rụt rè. "Được Ai gọi?" như có người bị thiếu sống. Anh d run lập hỏi ông tránh. "Ông, bà mong ông có nghe tiếng gì không ạ? Có người trong nhà không ạ? Ông tránh nhăn mặt đáp. Ông nghe tiếng gì đó? Hay là đêm qua ư hay là đêm qua có đứa nào nó trui vào đây ngủ nhờ? Sờ đầu buồn rầu. Không đâu mà, cô khoe con đấy. Con tìm chắc như thế. Sờ muốn chạy vào nhưng lửa thật chằng ngập từ trên xuống dưới. Anh đành đứng chỗ, trước mắt như sắp khóc. Ông tránh búa rơi vào. Mày chỉ tên nhà. Thôi mày ở lại đây, khi nào cháy cháy tạm thì hãng về. Sờ nói Ông nghe kĩ mà xem, tiếng khóc rõ mồm một. Tội cô con quá ông ơi. Ông Tránh không nói gì, sự ưu tư hỏi. Bà mong nhỡ nó cháy làm trong mấy đông rơm thì sao hả ông? Ông Tránh phát tay, trò cháy hết đi, không tiếc. Ông vừa dứt lời, thì từ trong đám lửa Tránh phừng phục trước mặt ông. Nghe văn văn, có tiếng gọi của cô ấy. Bố ơi, về với con, về với con, bố ơi. Vẫn cái giọng nói mơ hồ ấy mỗi lần nghe là mỗi lần ông kinh hoàng lạnh xương sống mặt tái xanh ông úa nhắc lại với sự nghe chuyện hot nhất tại đọc